Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thú vị à, Đào Khuynh là mục tiêu chủ yếu của nhà tài trợ. Nếu có không xuất hiện, kế hoạch không cách nào tiến hành. Du lịch miễn phí cũng thôi đi. Thì ra là như vậy, Đào Khuynh liền vội vàng cật đầu. Được ạ, cháu nhất định sẽ đi. Đây chính là lần đầu tiên cô đi du lịch cùng công ty. Thú vị cái quỷ gì? Đào Khuynh vừa tới làng du lịch mới sắp xếp xong hành lý, lập tức bị một đám đồng nghiệp lôi kéo dung ngoạn khắp nơi. Khi cô đi tới hồ bơi, nhìn thấy ở cách đó không xa bóng dáng quen thuộc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không chỉ có Hà Ngư Yến giúp anh, ngay cả đồng nghiệp cùng công ty với cô cũng bị anh thu mua. Người đàn ông này thật đúng là có bản lãnh. Đào Khuynh đầy bực lửa giận khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đi tới, liền vội suy nghĩ, hỏi anh cho rõ ràng. Hạ, cô vừa mới mở miệng, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong lòng không khỏi phát sát.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 cũng đen dằng bước lại lên tiếng chào hỏi chứ. Mà giờ cách này anh lấy thái độ xa cách đồ đãi với cô, làm cho cô nhất thời không phản ứng kịp. "Làm cái gì?" Đào Khuynh vừa đi vừa nỉ non, không có thói quen bị anh lạnh nhạt, lại càng không có thói quen cô đơn một mình. Mình thật sự vô dụng, luôn bị anh nhiễu loạn tâm ý. Vì khách này, ở bên cạnh bể bơi mất hồn không phải là thói quen tốt." Thình lệnh, một giọng nói phảng làm Đào Khuynh hoảng sợ. Cô với vàng hồi hồn, mới phát hiện ra mình đã sắp muốn ngã vào trong hồ bơi. "Trời ạ!" Cô thét chói tai ra tiếng, lúc này cánh tay cường tráng kịp thời ôm hông của cô, dẫn cô cách xa bể bơi. Dùng cái loại phương thức này hấp dẫn chú ý của anh, thật khiến cho anh trong lòng run sợ. Hạ Lâm Đế ôm cô, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, cô thiếu chút nữa ngã vào hồ bơi, lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Đào Khuynh cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp. "Đúng, đúng, không hay lắm." Gạt, nếu không phải tại anh, cô làm sao lại mất hồn? Vừa đã anh cứu, câu oán hận nào cô đều nói không ra miệng. Em không sao chứ?" Hạ Lâm Đế thu tay lại, xem xét kỹ lưỡng sắc mặt của cô. "Em không sao." Đào Khuynh phát hiện anh nghe cô nói xong liền nhanh chóng rời tầm mắt, ngay cả câu an ủi cũng không nói định rời đi, nhất thời không hiểu ra sao, vội vàng kéo tay áo anh lại. "Đợi chút, anh đây là có ý tứ gì?" Anh lập tức nhi tĩnh, lập tức lạnh nhạt Sao cuộc lại đang có ý đồ gì? Cô cũng không thông minh, không có biện pháp nhìn ra ý tứ của anh. Em không, em không phải là không có chuyện gì sao? Hạ Lâm đến liếc tay cô một cái, hếch mày lên hỏi. Anh đặc biệt tới nơi này, không phải là có lời muốn nói với tôi sao? Đào Quỳnh chừng mắt nhìn con mắt, lúng túng thu tay lại, lấy dũng khí đem lời nói hỏi ra. Anh tới nơi này vì công việc, không phải vì em. Anh vẻ mặt thản nhiên giọng nói lạnh nhạt. Đào Khuynh hiển nhiên không thể bị anh lừa đơn giản như vậy. Nói lão, rõ ràng là tốn công tốn sức để cho tôi xuất hiện tại trước mặt anh, hiện tại lại giả bộ lạnh lùng nghĩa là sao? Em không phải muốn hai chúng ta là người xa lạ sao? Anh chơi làm như em mong muốn." Hạ Lâm đế lộ ra vẻ mặt vô tội, đem vấn đề ném cho cô. "Ở trước mặt mọi người, anh nói tôi là người vợ chốn nhà, còn thu mua đồng nghiệp lừa tôi tới nơi này, hôm nay lại muốn thành người xa lạ?" Bị bộ dáng sừng sững như không của anh chọc giận, Đào Khuynh thở phì phò nói: "Em rất quan tâm tới suy nghĩ của anh sao? Không kìm nén được sao?" Khóe môi anh khẽ nhếch, cố ý cố ý xấu hỏi. "Không có." Cô thật nhanh phủ nhận, càng lộ ra vẻ chột dạ. "Anh thật sự là muốn thấy cô, mới lùng lạc những người bên cạnh cô, nhưng cô không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bộ dáng thật là làm cho người ta ảo não, vì vậy anh mới cố tỏ ra lạnh lùng với cô." Có thể thấy bộ dạng lo được lo mất của cô như thế, cũng coi là có thu hoạch." Hạ Lâm Đế nho lại trong mắt đen nhàn nhạt, nhạt nói, "Em luôn không để anh ở trong lòng, vậy anh cần gì phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề của em?" "Anh, được, tôi thừa nhận, tôi để ý anh." Đào Khuynh nhìn không thấu tâm tính của anh, dưới tình huống bị dồn tới chân tường chỉ có thể đối mặt. "Anh có vẻ ngoài xuất chúng, điều kiện lại tốt, là người đàn ông hoàn mỹ."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 Hạ Lâm Đế trong sự ghen tuông đang bốc lên, quyết định nhắn lại với cô thêm lần nữa. "Tôi nói, để ý cùng thích không liên quan." Cô lòng như lửa đốt mở miệng, anh lạnh giọng ngắt lời cô. "Anh còn chưa nói hết." Đào Khuynh nhìn vào đôi mắt đen thân thúy của anh, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, không khỏi liếm liếm làn môi khô, chờ đợi anh nói tiếp. "Tiểu Khuynh, anh tin rằng để ý lâu rồi sẽ thích." Hạ Lâm Đế thả lỏng những căng thẳng trên khuôn mặt, nhẹ giọng dụ dỗ.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 Anh thích hợp với một cô gái tốt hơn em. Cô sẽ mang lại cho anh nhiều phiền toái, không có tư cách được anh yêu. Anh xứng đáng với một người tốt hơn làm bầu bạn. Hạ Lâm đến nhíu mày, thật không ngờ nghe được đáp án này, sắc mặt trầm xuống. Anh cho là làm như vậy như vậy sẽ bảo vệ được em. Không ngờ mang lại cho em áp lực. Em khó chịu như vậy sao? Anh chỉ là muốn đem cô giữ ở bên người, nhưng không phát hiện ra nỗi khổ sở của cô anh quá tự cho là đúng. Quá khó chịu, không thể hô hấp. Không thể hô hấp. Những lời này giống như con dao sắc đâm vào tim Hạ Lâm Đế. Anh im lặng, đưa mắt lạnh lùng nhìn cô, một câu đều không nói ra miệng. Đào Khuynh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, vì để cho anh chết tâm, rất khoát mở miệng. "Chúng ta tốt nhất chớ gặp mặt." "Tiểu Khuynh, anh sẽ thay đổi." "Cái gì?" "Lần này, anh sẽ học cách lắng nghe em." sẽ không tự cho là đúng nữa, cho anh thêm một cơ hội được không? Không phải đã nói là chia tay sao? Tại sao anh? Ờ, điều này thật là cách mong muốn ban đầu của cô càng ngày càng xa. Rõ ràng muốn cùng anh vạch rõ giới tuyến, thế nhưng lại ngược lại dây dưa không rõ. Anh anh chỉ là muốn chúng ta hòa hợp hơn, cho nên nguyện ý điều chỉnh bản thân. Nếu có thể không làm cô khó chịu thay đổi thì có là gì? Từ trước đến nay đều là anh chỉ biết làm theo ý mình, chưa từng nghĩ tới em phải đuổi theo anh rất cực khổ. Từ giờ anh sẽ đi chậm cùng em, bước phải phía trước. Trên đời này các cô gái tốt hơn em rất nhiều, anh nên đi tìm người xứng với mình, đừng vì nhân nhượng em mà dừng bước lại." Cảo Khuynh lắc lắc đầu, "Anh điều kiện tốt như vậy, có một đống lớn các cô gái muốn được cùng anh, anh vì sao lại kiên trì vậy thích cô?" "Những cô gái kia đều không phải là Đào Khuynh." Đáy mắt Hạ Lâm đế xẹt qua một tia thương cảm, nếu có thể dễ dàng như vậy thay thế em thì tốt rồi. Cô không biết, anh đối với cô là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã chắc chắn rằng cô gái này nhất định là người phụ nữ duy nhất của cả đời anh. Anh yêu cô, yêu rất sâu đậm. Hiện tại Đào Khuynh không chỉ hoảng hốt mà cả người còn phát run, gương mặt của cô không tự chủ được đỏ lên, trái tim trong ngực khó có thể khắc chế đập cuồng loạn. "Thẩm, cô cần bản không cự tuyệt được anh. Cô làm thiết kế, không cần phải theo tới địa điểm chụp ảnh đâu." Một nam thanh niên trẻ tuổi vừa đem rống cổ chụp ảnh vác lên vai, vừa cùng cô gái bên cạnh nói chuyện. Dù sao, tại trong khách sạn rảnh rỗi không có việc làm, huống chi tất cả mọi người đều đến giúp đỡ, tôi cũng không thể lời biếng được. Cô đi vài bước, phát giác bụng bắt đầu có cảm giác đau đớn nhè nhẹ, không khỏi nhăn mày lại. "Ghe hết" Tại dì mụ mỗi lần đều đến không đúng lúc. Là bởi vì quan hệ của cô, chúng ta mới có được lần du lịch lần này. Hạ Thiên Sinh đối với cô thật là tốt, hai người vẫn còn giận dỗi sao? Khi cô đi tới trước mặt thì Ajay không nhịn được hỏi thăm về chuyện này. Cả anh cũng cho là tôi với anh ấy là vợ chồng sao? Đào Khuynh cười khổ cười khổ, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt. Tất cả mọi người đều nói như vậy, anh cũng không muốn tin. Tôi đã phủ nhận nhưng không có ai tin. Bụng càng ngày càng đau hơn, cô hít sâu một cái, ẩn nhẫn lấy tay xoa bụng. "Thật không phải thế à?" "Ừ." Cô gật đầu một cái. Tôi vốn cho là cô đã kết hôn, thời gian này tâm tình cảm thấy rất tệ, cũng không biết nên làm sao đối mặt với cô. A Jay khó nén vui sướng giơ tay lên gãi đầu. "Cái gì?" Đào Khuynh nhất thời không phản ứng kịp, anh vội vã vất tay một cái, xấu hổ mở to mắt. "À Tôi muốn nói là hạ thiên sinh làm như vậy thật là quá khoa trương. Rồi hy vọng hai người hợp lại cũng không nên nói lời tùy tiện. Đây không phải là gây phiền nhiễu cho cô sao? Ajay chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình muốn theo đuổi Đào Khuynh, đáng tiếc là cô quá chi độn, chỉ đem những hành động lấy lòng của anh thành biểu hiện của bạn bè. Anh đã từng nổi giận, nhưng nhưng cô lại quá đáng yêu, làm cho anh không buông tha được. Nguyên tưởng rằng từ từ rồi cô tự nhiên sẽ hiểu tâm ý của anh. Kết quả lại xuất hiện một Hạ Lâm Đế như thế. Lục biết được cô đã kết hôn thì anh đã bị đả kích rất mạnh. Hạ Lâm Đế đối với Đào Khuynh rất tốt, không chỉ có vẻ bề ngoài xuất chúng, khí thế càng thêm làm cho người ta rung động. Anh đành phải buông tha tình cảm của mình. Hôm nay nghe được Đào Khuynh chính miệng phủ nhận tin đồn đã kết hôn, trong lòng anh lại dấy lên hy vọng. A Jae nhìn thăm chú cô, vẻ mặt cô hơi tái nhợt, lấy dũng khí hỏi, "Tiểu Khuynh, Tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Dĩ nhiên có thể. Hạ Thiên Sinh, không phải đã làm gì sai chứ? Hai người vì cái gì mà chia tay? Đào Khuynh dúm mắt nhẹ giọng mở miệng. Anh ấy, đâu biết tôi rất tốt, thật sự là người đàn ông rất tốt, là tôi không xứng với anh ấy. Cô có gì không tốt? Ở cho mắt tôi, cô là người phụ nữ vô cùng tốt. Lời nói thiết đồng của anh làm cho cô sợ hết hồn. À dạy, anh ra tay thay đổi sắc mặt thẹn thùng giải thích À, là tôi Tôi thật tâm cảm thấy cô rất tốt Cảm ơn Đào Khuynh có chút cảm thấy cổ quái Nhưng thấy anh dám vẻ một bộ lúng túng Cũng ngượng ngùng hỏi tiếp Tóm lại là anh ấy rất tốt Không phải là vấn đề của anh ấy Là tôi cảm thấy không thích hợp Mới nói chia tay Hóa ra là như vậy Nhưng Hạ Thiên Sinh hình như còn không chịu buông tha Có cần tôi giúp một tay không? Và nghĩ tới có cơ hội có thể đến gần cô gái mình yêu mến, ánh mắt Ajay sáng lên. Anh muốn giúp thế nào? Ừm, ví dụ như là giả làm người yêu. Anh rõ ràng hạ cổ giọng, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm nhỏ giọng nói. Bộ dáng xấu hổ của anh khiến Đào Khuynh cười. Nghe cũng không tồi, cảm ơn anh trước. Tôi rất nghiêm túc. Cô sao cô sao lại rụt rè như vậy? Ajay có chút gấp gáp. Được. Lên nay cô đã giúp anh ra làm cho tôi rất cảm động. Tiểu Khuynh, cô cho rằng tôi nói giỡn sao? Đó là anh phải lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này đấy. Tôi biết là không phải." Đào Khuynh nói xong, đo bụng kịch liệt hơn, lũ cười vo thành một đám. "Cô làm sao vậy?" A Jae cuối cùng cũng chú ý tới cô có vẻ gì không đúng khẩn trương hỏi. "Không có, không có việc gì, có thể là buổi sáng ăn quá nhiều dạ dày có chút không thoải mái." Cô lắc đầu một cái, một tay che bụng. "Vậy có cần nghỉ ngơi một lát không?" "Không cần, chúng ta sắp bị bỏ lại đằng sau rồi." Cô nhìn các đồng nghiệp đang đi ở phía trước không muốn trở thành gánh nặng vội vàng đi tiếp. Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ đằng sau truyền đến. "Đào Khuynh, em đứng lại đó cho anh." Nghe giọng nói, cô hơi nhếch môi, không cần xoay người cũng biết đó là ai. "Hạ Lâm Đế, anh làm sao biết cô ở chỗ này?" A-zai quay, quay đầu nhìn người đang sông tới, vội vàng đứng cản ở phía trước đào khuynh. Hạ tiên sinh, tiểu khuynh đang làm việc, anh... Hạ lâm đế nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực ánh mắt rất bén nhọn, chính là một người vô cùng quyết liệt. A-zai không tự chủ hiết sâu một cái. Hạ lâm đế quay đầu, đuôi mắt đen nhìn đào khuynh sau lưng A-zai lạnh lùng bờ miệng. Không nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhờ sao? Bộ dáng ống bệnh như thế, làm sao mà làm việc được? Tiểu khuynh... Azai quay lại nhìn về phía cô, ảo não nhận ra mình bây giờ mới chú ý đến điểm này. Thật sự cô rất không thoải mái, nhưng không có suy yếu đến mức không hoạt động được. Tôi không sao, không cần phải. Im miệng. Hạ Lâm Đế ngắt lời cô, lập tức đẩy ra kẻ trứng mắt Azai ôm lấy eo cô. Không được anh cho phép, không được lên núi. Sáng sớm ở trong phòng ăn, anh nhìn sát mặt của cô đã cảm thấy không bình thường. Nhưng lúc đó anh đang bận công việc, không cách nào quan tâm cô ngay được. Sau khi hết bản trở lại khách sạn thì anh mới anh mới biết cô cơ nhiên đi theo các đồng nghiệp lên núi tìm địa điểm chụp ảnh. Anh nhớ tình trạng của cô, có thể là một đường chạy tới, khi nhìn thấy cô tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lửa giận nhanh chóng bốc lên. "Anh, anh thả em xuống. Người đàn ông này thật quá bá đạo." Đào Khinh muốn xảy sụa, nhưng bởi vì đau bụng mà cả người vô lực. Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, nhỏ giọng hỏi, "Đau bụng, đến kỳ đúng không?" Đào Khuynh cắn môi chợt dạ dỗ mắt, "À, tôi có thể lừa gạt được mọi người, chính là không thể gạt được anh, bởi vì trước đây mỗi lần đau đớn đều là anh ở bên cạnh giúp cô. Mỗi lần đều đau đến mòn ngót, tại sao còn kiên trì muốn làm việc? Là em muốn ai lo lắng đây?" Hạ Lâm Đế rất rõ ràng cô đến kỳ kinh lý luôn đau đến sắc mặt trắng bệch, cô ở tình trạng này còn dám đi theo các đồng nghiệp lên núi. "Thật xin lỗi." Đào Khuynh biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nói xin lỗi. A-zai không cách nào nghe rõ đối thoại của bọn họ, nhưng anh không muốn đem đảo khuynh giao, giao cho hạ lâm đế. Tôi sẽ chăm sóc tiểu khuynh. Hạ tiên sinh không cần lo lắng. Anh tiến lên lòng như lửa đốt nói. Cô ấy, để tôi chăm sóc. Hạ lâm đế giòn xét nhìn A-zai một cái, ôm chặt ở đảo khuynh. Thấy hạ lâm đế muốn dẫn đảo khuynh đi, A-zai vội vàng đuổi theo hết lớn. Tôi, tôi đã nghe tiểu khuynh nói rồi. Anh can bạn không phải là chồng cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, tôi sẽ không giao cô ấy cho anh.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 lên tới phòng nghỉ, Hạ Lâm Đế lập tức đem người trong ngực thả xuống thả xuống giường đệm mềm mại, còn mình thì ngồi ở mép giường. Tại sao không chăm sóc thân thể mình cho tốt? Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệ của Đào Quỳnh, tay anh cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, giọng chất chứa thương xót. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Đào Quỳnh mắc cỡ không dám nhìn thẳng. "Em từ trước tới nay đều sẽ đau bụng khi đến kỳ, sớm đã thành thói quen rồi." Thói quen Em rõ ràng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Một tay anh vỗ ve gương mặt cô, đầu lông mày nhăn lại. "Chưa kia không phải đã đi khám rồi sao? Hay lại quên uống thuốc rồi?" "Em có uống." Hạ Lâm Đế biết đặc điểm của cô khi đến kỳ sinh lý, trước đây anh thường dặn dò cô đi khám, bắt cô uống thuốc, còn tưởng rằng cô đã biết tự lo cho mình. "Vậy làm sao vẫn đau? Hôm nào đi khám lại xem." Thấy cô đau đến như vậy, anh không thể không quản. Lần này sẽ phải tự mình đi theo cô." Nghe vậy, Đào Khuynh Hoàng sợ lập tức lắc đầu, "Không cần." Cô phát hiện anh lộ ra vẻ mặt gật nhiên, vội vàng giả bộ trấn định nói, "Chuyện này cần uống thuốc điều dưỡng lâu dài, lần nào đi khám bác sĩ cô nói như vậy." Phản ứng của cô quá mức kích động, rất không thích hợp. Hạ Lâm Đế khẽ nheo lại đôi mắt đen, bàn tay khẽ vuốt cái trán của cô. "Nói không chừng tìm bác sĩ khác sẽ có phương thức trị liệu tốt hơn." Đào huynh sợ anh tiếp tục chủ đề đi khám, vội vàng đẩy tay anh ra, căng thẳng nở nụ cười. "Đang đau, anh đừng cố mà cảm RAM." Nghe cô nũng nịu, Hạ Lâm Đế bật cười. "Trời anh nói nhiều sao?" "Dạ, nói thật nhiều." Xem ra cô rất sợ gặp bác sĩ. Nguyên nhân sẽ hỏi lại rõ ràng sau, giờ phút này nên để cô nghỉ ngơi mới đúng. "Em có mang thuốc đi không?" Anh hừ nhẹ một tiếng, nhìn túi cô đang đặt ở bên giường. Thì sinh lý của em luôn luôn không chính xác. Xem ra là không mang, để anh tìm bác sĩ tới một chuyến. Thấy cô đối với sức khỏe của mình không thèm để ý, để ý chút nào, anh không khỏi tức giận. Sắc mặt Đào Khuynh lần nữa suy sụp, vội vàng bắt lấy ống tay áo anh, điềm đạm đáng yêu khầu cần. Em không cần đâu, làm hơn được việc toá như vậy, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là hết đau. Thật, thấy cô biết điều như vậy, lửa giận của Hạ Lâm Đế nhanh chóng biến mất. Ừ. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em. Anh lần nữa ngồi trở lại mép giường, bàn tay khẽ vuốt tóc cô. Mùi hương nhàn nhạt trên người anh xông vào mũi cô, Đào Khuynh bởi vì sự dịu dàng của anh mà cảm động, không thể không thừa nhận, cô bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng. Anh ở đây, em làm sao nghỉ ngơi được? Ánh mắt của cô rất không tự chủ. Nhắm mắt lại đã được. Anh mỉm cười nói, không phải cái vấn đề này Hạ Lâm Đế, em, em chán ghét anh ở đây như vậy sao? Đào Khuynh hơi nhếch môi, kéo chăn che kín khuôn mặt. "Đúng, rất đáng ghét. Anh đang ở đây này, cô làm cô làm sao có thể ngủ? Nhịp tim căn bản không nghe lời nói của cô." "Thật vô tình." Hạ Lâm Đế giọng nói chua xót, kéo cái chăn đang che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, cúi đầu lại gần cô. "Nhưng anh vẫn là ưa thích em. Dù thế nào cũng muốn ở lại cùng em." Hơi thở của anh thổi lướt phất ở trên mặt làm cho cô cả người nóng lên. Cô đang không biết phải làm sao thì anh chợt vén chăn lên nằm ở bên cạnh cô, bàn tay ôm eo cô. "Tiểu bà bối, mau ngủ đi, trong mộng sẽ có anh cùng em." Cùng em cười, cùng em mệt mỏi. Hạ Long đế mặc kệ vẻ kinh ngạc của cô cúi đầu vào cổ cô hát lên. "Anh điên rồi sao?" Đào Khuynh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười vô lại của anh, vội vã muốn đẩy anh ra. Anh đã hát ru em đấy, mau ngủ đi. Bị anh ôm như vậy, cô làm sao có thể không rung động? Má cô đỏ bừng cao giọng, "Anh, hát thì cứ hát, sao phải bò lên giường?" "Ôm em, ôm em ngủ." Hạ Lâm Đế đảo khinh thở phì phò, "Em không đồng ý quay lại với anh, anh không thể loạn ôm người ta." Kháng nghị của cô luôn luôn không có hiệu quả, Hạ Lâm Đế không để ý tới cô, đưa tay êm ái xoa bụng cô. "Như vậy sẽ đỡ đau chứ?" Giọng nói chầm thấp của anh giống như có mang lực, vừa cắt lên là có thể làm cảm xúc nóng nảy của cô dịu lại. Cô không tự chủ, buồn lòng thân thể. Nằm trong một ngõ hẻm, quán ăn dê đê diện tích không quá lớn nhưng không gian mang lại cảm giác ấm áp gần gũi. Tiếng người nói chuyện huyên não rõ ràng là một quán ăn buôn bán rất tốt. Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, bạn đừng tức giận nữa được không? Hà Ngự Yến kéo kéo cô gái bên cạnh nhẹ dòng cầu khẩn. Đào Khuynh đẩy tay của cô ra tìm chỗ ngồi xuống, hừ một tiếng. Bị bạn tốt phản bội, làm sao có thể không tức giận? Loven Saptan làm, Hà Ngư Yến gửi tin nhắn đến bốn giờ cô đi ăn tối, cô vốn là đã từ chối, kết quả vừa ra khỏi ra khỏi công ty đã nhìn thấy bạn tốt mang bộ mặt áy náy đứng chờ, bảo cô làm sao cứng rắn được đây. Mình biết mình sai rồi, về sau, về sau mình tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện giữa hai người, tha thứ cho mình đi mà. Hạ Ngự Yến trong lúc vô tình liếc về hướng tivi, lập tức trừng lớn con mắt. "A, người phụ nữ trên tivi? Nhìn quen quen. Là chị gái Hạ Lâm Đế sao?" Hạ Lâm Ngọc vốn thỉnh cơ lâu dài ở Mỹ, thân là một thành viên trong gia tộc nổi danh, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công khai. Lần này cô được mời tham gia hoạt động công ích mới xuất hiện trên phương tiện truyền thông. "Oa, wow, người đẹp tâm cũng đẹp. Chị Lâm Ngọc giống như càng ngày càng đẹp." Hạ Ngực Yến thở dài nói, nghe được tên Hạ Lâm Ngọc, Đào Khuynh mặt cứng đờ, tay theo bản năng nắm lại. "Ờ, chị ấy vốn là rất đẹp." Cô không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm thực đơn. "Hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Sao? Sau khi bạn và Lâm Đế chia tay, cũng không liên lạc với chị ấy sao?" Hạ Ngực Yến đem tầm mắt trở lại trên người bạn tốt tò mò hỏi. Đào Khuynh hơi nhếch môi, miễn cưỡng cười.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 Còn là người chị mà cô kính trọng, hiện giờ lại là người phụ nữ làm cô cảm thấy sợ hãi. Đào Khuynh ngẩng đầu nhìn TV một cái, gương mặt Hạ Lâm Ngọc lập tức đập vào mắt, bên tai dường như còn vang lại giọng nói lạnh lùng của hạng Lâm Ngọc, sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng xanh. Cô và Hạ Lâm Ngọc từng có ước định, nhưng hiện giờ hiện giờ cô không có biện pháp thân thổ. Cô nên làm thế nào đây? Trong đầu Đào Khuynh hiện lên gương mặt của Hạ Lâm Đế, tâm ẩn ẩn đau. Hạ Ngư Yến cảm thấy vẻ mặt Đào Khuynh rất không tự nhiên, đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe trên tivi tin tức truyền đến. "Cái gì? Chị ấy nói Hà Lâm Đế có vị hôn thê ư?" Đào Khuynh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hạ Ngư Yến dán mắt vào tivi. "Đợi chút, giống như không phải. Ký giả nói, ký giả hỏi chị ấy Hà Lâm Đế có phải hay không, có bạn gái. Chị ấy nói, trước mắt là không có, chỉ là nhắc tới một vị Thiên Kim tiểu thư." Thật là tin tức lớn. Công ty Hiện Vân không phải mấy ngày trước mới tuyên bố cùng công ty Hách Luân hợp tác sao? Thì ra, mục đích thật sự là muốn cùng Hạ Lâm Đế kết thân. Kết thân? Lần này Đào Khuynh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một cỗ trào thoát khó nói nơi lời xông lên cổ họng. Hạ Lâm Đế có đối tượng là Triển Tô, Triển Tô, cô cần tí cái gì? Đào Khuynh hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại suy nghĩ rối loạn, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, thái độ đã trở nên kiên định.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 Hạ Thiên Sinh có phải hay không làm rồi, tôi không phải bản cái của anh." Đào Khuynh xưng mặt lên trầm trọng, hoàn toàn không nể mặt anh. "Ừ, đích xác là anh nói nhầm rồi, là đối tượng đang theo đuổi." Hạ Lâm Đế đã quen với sự cự tuyệt của cô, đã sớm luyện ra mặt thành dày không xuyên thủng, nụ cười chưa từng biến mất. "Lên xe đi, anh dẫn em đi ăn ngon." "Ngon." "Đường đường là hạ tổng giám đốc, sao lại giống như không có việc gì làm? Ngày ngày tới đón phụ nữ hẹn hò, thật là ưu nhàn." Đào Khuynh dừng chân tại chỗ, xả bờ cười nói, "Muốn theo đuổi bạn gái cũ thì phải làm vậy thôi. Để cho ngài bỏ lỡ công việc, lương tâm của tôi thật lo lắng." "Yên tâm, anh đã làm hết việc rồi, sẽ không có ai trách em." Để hẹn hò cùng cô, thời gian này Hạ Lâm Đế cơ hồ ngày ngày thức đêm làm việc, cuối cùng đem vài dự án lớn kết thúc. Đào Khuynh cuối cùng không vồ địch lại sự kiên trì của anh, xui xụp hạ bả vai, vô lực nói, "Vô luận em cử tuyệt thế nào, anh đều không chịu buông tay sao? Trong từ điển của anh, có phải là không có từ buông tha hay không?" Tiêu Khuynh, cái vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi. Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi chậm rãi tiến lên, giơ tay về phía cô. "Nếu không muốn anh ở trên đường làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ, thì em mau lên xe thôi. Mặc dù anh vô cùng vô cùng vui lòng cùng người yêu thân thiết, chỉ là lo lắng da mặt của cô mỏng nha." Anh Không nên quá phận, Đào Khuynh nhìn lên cặp mắt đen đang lóe sáng kia, gương mặt đỏ lên. Xem ra em rõ ràng là muốn anh làm cái gì đó, thật không muốn lên xe. Hạ Lâm Đế lần nữa nhà giọng hỏi, tay anh trực tiếp vuốt ve đôi môi, cô sao lại không hiểu ý tứ của anh? Dùng loại phương thức uy hiếp này, thật là vô trí lại hèn hạ. Đào Khuynh trợn mắt nhìn anh, tránh bàn tay anh đang hướng tới, trực tiếp ngồi lên xe. Hạ Lâm Đế thay cô đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia rồi lên ghế lái. Tốn tâm tư, cùng bạn gái cũ ước hẹn, để mặc bạn gái cho ai đây? Cô bất chi bất giác đem nghi vấn trong lòng, bật thốt lên. Em nguyện ý là bạn gái hiện tại của anh rồi hả? Đào Quynh cắn môi, ảo não tự chấn định mình. Không phải giả bộ đâu, em biết rõ anh có đối tượng. Cô muốn làm bộ không quan tâm, giọng nói lại không giấu được vẻ khen tị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net